Chuyện này tôi sẽ điều tra thêm, xin phép. Đám phóng viên bám cô ra tới tận xe mới chịu dừng lại. Cô mệt mỏi bảo tài xế chở mình về nhà, mặc kệ sau lưng đang có bao nhiêu kẻ bám đuôi. Chiếc xe hơi sang trọng rời đi, lúc đó bên lề đường lại tiếp tục có chiếc xe khác chạy theo. Cố vị trí mỉm cười khóa trá, nói chuyện điện thoại. Người các anh muốn phỏng vấn, hiện tại đang ở. Tới đó đi luc đo ben le đuong lai tiep tuc co chiec xe khac chay theo co vi chi mim cuoi khoai tra noi chuyen đien thoai nguoi cac anh muon phong van hien tai đang o toi đo đi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 Cô ngồi dưới đất nhìn hắn Hàng đứng trên cào dùng ánh mắt thâm sâu Lạnh lẽo nhìn cô Bị ánh hắn xuống Cô rung lên trình từ từ đứng dậy tỏ vẻ lành nhạt Anh tới đây làm gì Chú chính hào không rút điện thoại ra để trả lời Mà đột ngột tiến tới trước mặt cô Ép sát cô vào cửa Sau lanh leo nhin co bi anh mat kia dan xuong co run Đám phóng viện vẫn đang ý ới gọi tên Cô hoảng hốt không dám nhìn thẳng Lẹn lén nhéo mình một cái Thật rõ đâu Mày nên nhớ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 Cung cấp thông tin Bỏ đi Dù sao thẩm giai cũng không chỉ bị mắc bệnh Đến lúc cô ấy biểu hiện gì đó kỳ lạ Các cô nhớ bình tĩnh đón nhận mọi thứ Hắn cho mọi người rời đi Mệt mỏi bước lên phòng thẩm giai Đợi mọi người đi hết Cô gái thứ hai mới lén lút Chạy vào nhà kho Gọi điện cho ai đó Alo là tôi đây Tôi có một tin rất quan trọng Dành cho cô tiểu thư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 Em đợi một lát, tôi đi pha nước đóng cho em Căn phòng toán chốc Lại chỉ còn một mình cô Thẩm giai mông lung nhớ lại mọi chuyện Từng chút, từng chút một Làm đầu cô thêm đau nhất Đầu tiên là cổ đồng công ty Đòi cô tự chức Sau đó là bài báo nói cô bị thần kinh Lúc cô về nhà thì gặp chú chính hạo Nhưng chính hán Lại để cho đám phóng viện đó tấn công cô Cuối cùng thì cảnh sát tới Và cùng lúc đó cô đã ngất đi mất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 Và chạy đến cửa Vừa nghe tới tên mình Dì Hà đẩy cửa vào trong Thì tái cảnh tường trước mắt Cô vội tấm lấy cánh tay dì hỏi gấp Dì Hà Ba ngày chú chính hào tới đây Từ khi nào và làm gì Dì Hà cẩn tận nhớ lại Cậu chú đến đây làm gì tôi không rõ Nhưng cậu ấy đã xông thẳng Đến phòng cô chủ để làm cái gì đó Tôi chạy lên cảng lại Thì cậu ấy đã khóa cửa phòng Tôi đi lấy chiều khóa sơ cua Thì tuong truoc mat co voi túm lay canh tay di hoi gap di ha chú ha can cửa phòng nho lai cau chu đen đay lam gi toi khong ro rời đo toi chay len can lai thi cau ay đa khoa cua phong toi đi lay chia khoa so cua thi cau chu đa roi khoi đo cùng lúc đó thì cô chủ về. Ngay tới đây cô đứng không vững ngã quỵ xuống đất, may mắn Lâm ca đã kịp đỡ cô nên không phải đâm vào mảnh thủy tinh. Cô thẫn thờ bám víu lấy cánh tay hắn thì thào, "Tôi, không xong rồi." Hắn mím môi nhìn sang phía Dị Hà, Dị Hà không hiểu hai cô cậu đang nói cái gì. Hắn hiểu, Chu Chính Hào bây giờ lay canh tay han thi thao toi Còng xong người của Cố vị chi, lấy địa hài tứ đó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 vẫn có thời gian tới đây, quả là phúc phận cho tôi. Cố vị tri liếc mắt sang cô, nu cười đầm chất khinh từ. Cô cuộn tay lại thành nắm đấm, cho tới lúc này vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra. Mười phần trăm cổ phần sao? Thân là người đứng đầu cô chỉ có ba mươi lăm phần trăm. Cô ta vừa vào đã chiếm trọn luôn mười phần trăm. Càng nghĩ cô càng cảm thấy rất tức tối. Hôm qua la phuc phan cho toi co vi tri liec mat sang co nu cuoi đam chat khinh tị co cuon tay vừa co phan sao than la nguoi đung đau co chi co ba phan tram co ta vua vao đa chiem tron luon 10%. phan tram cang nghi co cang cam thay rat tuc toi hom qua co vua gap nan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 Cảm giác đau đớn Bắt đầu xuất hiện Khốn nạn thật chứ Tại sao bệnh lại tái phát vào lúc này Cô còn đang ở công ty Cô chạy tới chụp lấy túi sách Đổ mọi thứ ra để tìm thuốc Đau quá cô không thể nào chịu nổi Cô gắn cường chạy tới bàn làm việc Lục túc mọi thứ Cốp để tìm thuốc giảm đau Nhưng vẫn không có Hôm qua co khong the nao chiu noi co gang cuong chay toi ban lam viec luc tung moi thu cot đe tim thuoc giam đau nhung van thời gian đi mua lọ thuốc mới Thẩm chai thở hồng học Ngồi tựa vào tường Bàn tay vò tóc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 Kết quả đã rõ, vị cổ đông này đã bầu chọn cho cô cố. Xin tuyên bố, cô cố vị trí, từ nay sẽ là co suy đốc của tập đoàn Tư Trạch Á. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Trong lúc đó, tại một góc phòng, lại im phang phát chìm vào suy tư. Lầm gà cúi thấp đầu, tay cuồng lại thành nắm đấm nổi cả cơn xanh. Thẩm giai, tôi không thể nào giúp em giữ được tập đoàn nữa. Thẩm gia vẫn đang hồ mề, không biết vì lý do gì mà bên quẻ mắt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 Đời đúng là câu chuyện hài hước, toàn là nước mắt. Dài dài, sau lúc chồng con mất, con không nói với ba mẹ sớm hơn. Nếu không phải là do có người quen biết tin, rồi nói thì con định giấu hai ông bà này tới bao giờ? Con đã không thể ở đây phùng dưỡng ba mẹ, cũng không nên để ba mẹ lo lắng quá nhiều như thế. Vậy từ giờ con sẽ ở đây luôn đúng không? Thẩm trai hít một hơi thật sâu, dứt khoát, gợt đầu. Dạ, con sẽ ở đây với ba me som hon neu khong phai la do co nguoi quen biet tin roi noi thi con đinh giau hai ong ba nay toi bao gio con đa khong the o đay phung duong ba me cung khong nen đe ba me lo lang qua nhieu nhu the vay tu gio con se o đay luon đung khong tham trai hit mot hoi that sau dut khoat gat đau da con se o đay voi ba me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 cúi thấp đầu chào chào ai bác con là bạn trai của tiểu giai tên là tư hữu đông ba mẹ anh ta hắn có lợi thế về chiều cao dễ dàng vươn tay ra bịt chặt lấy miệng cô hắn cười hí hưởng lệ phép tiểu giai giận dỗi con nên âm thầm chạy về quê con không an tâm nên chạy theo luôn ba mẹ cô nhìn nhau rùng mình một cái tuy chị mới thấy tư trạch hàng chỉ một lần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 quá giống chồng con rồi không cô khừng lại thái độ dần dần rơi vào trầm mặc thực ra thì người đó chính là anh trai cùng cha khác mẹ của chồng con hai người trố mắt kinh ngạc vô cùng quan đã vậy đó chẳng phải anh trễ con sao thế nào lại anh ta là kẻ không quan tâm tới điều gì cả cả đạo lý làm người cơ bản cũng không ngó tới tư hữu đông đã theo đuổi con suốt năm năm rồi hèn gì con chống đối cậu ta như thế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 Tiếc là chú rể không phải hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cô trước mắt, ánh trăng không soi rõ thân thể nhỏ bé, cô lẩn quất trong bóng tối, lâu lâu chỉ nghe tiếng đá lào xào dưới chân vang lên. Từ hữu đông mỉm cười nhàn nhạt, đấy mắt ngập tràn sự đau đớn. Để bao giờ đây hạ em? Năm năm qua vẫn không đủ, vậy thì mười năm có được hay không? Mười năm không đủ thì hai mươi năm có được hay không? Nếu hai mươi năm không đủ thì 50 năm có được hay không? Anh có thể dùng cả đời này để theo dõi em. Nhưng sao, em không thể bỏ ra một phút để ngoảnh lại nhìn anh chứ? Anh là loại người đáng ghét đến như vậy sao? Sáng nay thẩm giai bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở bên ngoài. Cô mò mẩm nhìn điện thoại, thấy đồng hồ mới điểm 4 giờ 55 phút. Cô ế oái trùm chăn ngủ tiếp, nhưng tiếng cười vang càng lúc càng to,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 Hắn hoảng loạn hét lên trồi không suy nghĩ nhiều Lập tức phóng qua Cô đang bước đi trước một đoạn Lập tức dừng lại vì tiếng xoẹt Dài từ nơi nào đó phát ra Hắn số hổ cởi luôn Cái áo sờ mì cột ngang dây thắt lưng Che đi phần quần đá sách Cô bấm bụng cười Tỏ vẻ không đói hoài gì tới hắn Mà đi tiếp Đi leo núi mà bày đặt đẹp trái Cho chừa Trong rừng mũi và côn trùng rất nhiều Từ hữu đồng cởi trần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 thấy cô đã bỏ xa cả trăm mét từ hữu đông vội vàng chạy theo đuổi kịp cô thì chỉ lẽo đẽo theo phía sau lưng hắn đang chầm chỗ ngắm nhìn cô từ đằng sau Đột nhiên trần trừng mắt rồi xông tới xô cô ra cô ngã sống soài dưới đất lổn ngổn bò dậy thì thấy hắn đang dùng một cành cây lớn đâm nát đầu một con rắn bằng ngón tay cái thẩm dai hoảng hốt đứng lên phát hiện bên chân hắn có một vết cắn sầu hoắm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 cứu được nhưng mà hơi trĩ lúc có người phát hiện ra hai đứa và đem về thì chất độc đang ngấm chừng vào dây thần kinh gì đó ở chân bác sĩ cũng đã chạy chữa hết sức vừa nghe là sau này cậu tư sẽ bị tật bị tật sao ạ đúng rồi cậu tư sẽ không thể nào đi đứng bình thường chỉ có thể đi cập khiễng từng bước từng bước một mà thôi sao cơ đi cập khiễng mẹ cô gật đầu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 Cô quay đầu ra bên ngoài, vẫn chỉ không dám ngẩng đầu lên cao một chút. Cô sợ, sợ hắn sẽ nhìn thấy khóe mắt đã bắt đầu cay lên. thư hữu đông nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt tràn ngập sự thất vọng. Ngay cả khi hắn ta đã sắp thành chồng của kẻ thù lớn nhất cuộc đời em sao? Cô nhắm tịt mắt, mạnh mẽ gật đầu, một dòng pha lê đẹp chảy xuống, tự như một dòng máu đỏ thiết ra từ trong trái tim.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 Mệt mỏi gục xuống thành giường, Cô gối đầu trên cánh tay khóc rã rích Cô nhớ tư trạch hàng Cô nhớ chú chính hào Hình ảnh hai người đàn ông song song Bấm lấy tầm trí cô Khiến đầu óc cô càng trở nên quay cuộn Nỗi đau vô hình nào đó Đã liên tục trấn áp cô Những tâm trà đạp lên con tim vụn vỡ Chính cô cũng không biết Vì sao mình lại khóc Cô là vì yếu đuối quá đúng không Cô đã khóc rất lâu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 báo hiệu một buổi sáng đầy năng lượng nhưng cô lại cảm thấy rất mệt mỏi đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ là tôi cô vội vàng bật dậy trịnh mớ tóc hỗn độn rồi chạy ra mở cửa tư hữu đồng xuất hiện mặc quần áo hết sức lịch sự hắn cúi thắp đầu chào cô giọng đôi phần chua xót đêm qua em khóc dịu quá cô hiểu hắn đang nói chị lập tức lau đi khỏe mi đang đỏ ửng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 Đừng có dụ dỗ con trai tôi nữa Cô là đồ đàn bà quá chồng Không xứng với nó Cuối cùng cũng hiểu được vấn đề gì đang diễn ra Cô ngán ngẩm vứt lại tờ chi phiếu Rồi mở cửa xe bỏ đi Tư phụ nhân đuổi theo, chụp lấy cánh tay cô Hung dữ Còn điểm, bày đặt thanh cao Rất mạnh mẽ Cô vùng tay hất mạnh cánh tay bà ta Khiến bà ta loạn choạng suýt ngã Cô không buồn nhìn đến cường mặt Đầy phấn đắc tiền kia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 Bật người dày đáp lại một câu rất khẽ Không cần phải giả bộ đâu Giả bộ? Tôi bây giờ đang nói thật lòng đó chứ Cố vị chị cũng càng giọng Câu nói hàm ý khinh bỉ vô cùng sâu xa Lâm ca tức giận Cuộn chặt tay tành ảm đấm Ngoài mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng lành thành nắm đam tôi nghĩ chắc cũng không có sâu đầy đâu Đúng chứ Hắn không trả lời Một cước bỏ tặng đi Cô ta nhìn theo bóng lưng vững chạy của hắn, nụ cười đắc thắng trên môi càng lúc càng hiện rõ. Cái cảm giác này, Ả thực sự rất thích. Còn nhớ lúc trước, Lâm Cà kéo cảnh sát đến bắt Ả. Bây giờ hắn gặp Ả liệt vải cúi đầu chào. Mùi vị chiến thắng quá thật là quá sức thú vị. Ả lại bị vây lấy bởi những lời chúc tụng. Trong khi đó, Lâm Cà đã rất nhanh rời khỏi công ty. Câu nói từ nay giám đốc mới của tư trạch Ả là cố vị chi.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 đó là một vùng quê yên ả nằm ở bên dòng sông hoàng hạ tốt thôi Đồng thôn vốn thích hợp cho những kẻ cuộc đời đã có quá nhiều xô bồ như hắn xách hành lý lên tìm cho mình một cuộc sống mới những con người mới và cả tình yêu mới lâm gà dùng số tiền mình dành dụm được bao lâu nay để làm chi phí đi lại khoác ba lô lên vai hắn chủ bỏ lại sau lưng mọi thứ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 nhan tỷ tỉ, tỉ, anh ấy là ai vậy? Bất chợt có một cô bé chạy ra Chán đường hai người lại Cô bé mặc một cái váy Bằng tơ lùa truyền thống Giọng nói đạt mùi địa phương Nên hắn nghe không hiểu Chỉ thấy mịt nhàng bế bé lên Sau đó cũng dùng dòng địa phương để nói chuyện Sau khi cô nói xong Cô bé liền nhìn hắn bằng con mắt lấp lánh Hắn tươi cười Đưa tay véo má con bé một cái Mở miệng Xin chào anh là Lâm Kha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 Rồi cười ha hả Mặc cho hắn đang đứng ngờ ngác như trời trồng Ra đây mấy bạn ơi Có anh con gà nè Cậu bé lớn tiếng gọi Có mấy đứa trẻ nấp trong nhà Bây giờ cũng chạy ra ngoài Bọn trẻ xôn rã trò chuyện vây quanh hắn Chủ yếu là hỏi tại sao hắn tên con gà Và lại hắn sao lại Mặc quần rách Hắn cật đầu liên tục Mỗi khi có đứa trẻ nào hỏi mình cái gì đó Còn mệt nhang lúc này Thì cười chỉ muốn vỡ mật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 Là con heo anh ấy cũng thừa nhận Không tin mấy đứa cứ thử đi Lũ trẻ lại nhao nhao cả lên Anh con gà ơi Anh là con heo sao Vẫn gật gật Anh ăn cơm thừa của heo sao Tiếp tục anh lại gật đầu Hay là anh giảm cân đi Nhưng heo có giảm cân bao giờ đâu Lúc này hắn không gật đầu nữa Cảm thấy có gì đó sai sai Khi cô cứ cười liên tục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 Tất cả, dường như anh có sự nghiệp lớn kia mà. Cũng không hẳn, chỉ là tôi cố gắng tuổi trẻ vì công ty đó. Bây giờ đột nhiên lại rơi vào tay kẻ khác nên không chịu được cú sốc. Công ty, anh làm nhân viên văn phòng sao? Không, tôi là phó giám đốc. Mịch nhan ngưng cười, đôi mắt dần dần chuyển sang tia không phục và ngạc nhiên. Hắn cúi thấp đầu, lạnh giọng dần. Tôi đã mất tất cả chỉ sau hai ngày.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 Mẹ em bảo tỷ tỷ và anh gà qua ăn cơm. Được rồi, em về trước đi, tỷ qua sau. Con bé gật đầu rồi chạy đi mất. Hắn thấy cô đứng lên, cũng đứng dậy đi theo, vừa hỏi vừa sải những bước chân rất dài. Con bé nói gì thế? Nó kêu chúng ta qua nhà nó ăn cơm. Tôi lại tưởng chúng ta sẽ tự nấu ăn. Không, tôi không biết nấu. Hai mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô.